Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lá cao rồi khi nhắm được con mồi thằng bé cao ra ít da thịt trên người và ném lên phía trước hướng đi của con vật Con vật đang chậm chậm đi nhận ra mồi từ phần da thịt của nó mới ném chặn đầu thì nghĩ nó đang ở trước mặt cho nên quay đầu cắm gỗ bỏ chạy Thằng bé chỉ việc lao xuống từ đống rác rồi nhào và cắn xé con mồi Thằng bé hút máu và ăn sạch thịt ra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 Thằng bé cứ như vậy bám chặt vào đó, mắt cô nó háo hức nhìn quanh rồi bất chợt dừng lại tại mấy sinh vật nhỏ hơn đang được các sinh vật khác chăm sóc. "Ba mẹ, cuối tuần này cả nhà mình đi coi ciné nhé." Tiếng của đứa bé rồi vào tay cô nó, liền sau đó lại tiếng đáp trả của người đàn ông. "Nhất trí, công chước của ba muốn đi đâu cũng được." Và sau đó là tiếng cười khúc khích của người mẹ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 Tiếng ba mẹ cứ vang lên đều đều làm cho nó bất giác gọi theo. Hình ảnh của đứa con gái cùng tiếng gọi trong trẻo làm cho nó cứ lẩm bẩm rồi lại ngồi dậy vỗ tay và nhìn chằm chằm rất khoảng bãi rác đen kịt. Đêm hôm đó không hiểu sao nó không ngủ được. Ngày hôm sau thằng bé dậy sớm, nó điên cuồng đào bới mấy đống rác rồi nhặt lên được bộ quần áo trẻ con cũ mềm. Nó nhanh chóng nhảy tưng tưng lại đắm gừng vớ rồi bắt đầu mặc quần áo. Cậu mất một lúc lâu nó mới mặc xong, rồi nó lại lấy tay cào cào mớ tóc bù xù, dài đến qua lưng và buộc tạm bằng một sợi dây mới nhặt được. Cổ họng của nó cứ lẩm bẩm hai chữ ba mẹ rồi lại kêu lên đầy hạnh phúc. Nó trở về cái cống tối thôi và tiếp tục chìm vào giấc ngủ mộng mị, cố gắng mường tượng lại cảm giác kỳ lạ mỗi lúc một lớn lên.